Chào quý vị và các bạn, đã quay trở lại với nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán khán giả diễn biến tập 24, của phần 4 tác phẩm truyện Già Diện Hoàng Kim của tác giả Trừng Đê. Chương 146. Mưu đồ từ phía bình sách. Việt Nam 10 giờ tối cùng ngày, đứng bên ngoài ban công trên căn phòng ở tầng hai, hướng tầm mắt nhìn ra ánh đèn đường. lúc đời truyền về khuya. Con ngõ vắng tanh, không có bóng người qua lại, không gian im lắng. Khung cảnh mang một màu ảm đạm càng khiến sự lạc lõng, cô độc trong sâu thẳm con người Hoa Hoa ở giữa nơi đất khách quê người dấy lên mạnh mẽ. Sau cái chết của Lý Bạch hội, Hoa Hoa đất trải qua nhiều khó khăn, chịu đựng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô gái trẻ chỉ mới bước qua cái tuổi 17 cách đây 2 tháng. Vẫn như sinh nhật nhiều năm trước đó, chỉ có hai bà cháu, nhưng kể từ nay về sau, bên cánh hoa hoa không còn bà nội nữa. Đôi mắt dần nhòe đi khi những giọt lệ sắp sửa rơi xuống, bất giác hoa hoa nhớ lại một khoảnh khắc khi còn nhỏ. "Ba, bà, bà ơi, cháu chảy máu rồi, cháu đau lắm, không tập nữa đâu." Đứng lên và tiếp tục, người nhà họ Mã Không được phép yếu đuối, nhất là rơi nước mắt, khi trở nên mệt miễu cũng là lúc cái chết cận kề. Khi ấy, dù đầu gối máu chảy ròng ròng do bị thương trong lúc tập luyện với bà nội, tên những Hoa Hoa vẫn cắn răng chịu đau, tiếp tục đứng lên, tay nắm chặt con dao găm lao về phía Lý Bạch Huệ. Cú đâm không thể chạm được tới thân thủ của bà Huệ. Trong mỗi lần huấn luyện, bà Huệ luôn giữ thái độ nghiêm túc Vũ khí bà Huệ cho Hoa Hoa sử dụng đều là vũ khí thật. Lách người sang một bên, bà Huệ buông lời khiêu khích. Mở to mắt ra. Nếu cháu cứ nhắm mắt lao tới như vậy, thì hai mươi năm nữa, cháu cũng không bao giờ chạm được vào bạt áo của ta. Đừng chỉ nhìn vào ta với ánh mắt căm giận. Hãy quan sát bước di chuyển của ta. Xoẹt, Hoa Hoa rất nhanh đã dùng dao vạt ngang người Lý Bạch Huệ, Bạch Huệ vẫn né được một cách rất dễ dàng. Thế nhưng, nhát chém đó hoa hoa không vung tay hết tầm, nó giống như một chiêu thức giả lừa đối phương nghiêng người né đòn. Tận dụng chút rơi hở đó, Hoa Hoa nhún chân bật mạnh, hướng mũi dao đâm thẳng vào Bạch Huệ. Có yếu tố bất ngờ, nhưng như thế là chưa đủ để một người như Lý Bạch Huệ phải bó tay. Dù đang lùi về sau để tránh đòn, Tuy nhiên với thân thủ nhanh nhạy bén của mình, Bảo Huệ trực ẩn tung chân đá từ dưới lên. Cú đá trúng ngay vào cổ tay Hoa Hoa, khiến con dao văng lên trên cao. Hoa Hoa khựng lại, ôm lấy cổ tay đang nhói lên đau đớn, run bần bật. "Ai cho cháu dừng lại, hả?" Bảo Huệ trừng mắt. Chỉ với một bước di chuyển, Lý Bạch Huệ đã đứng sát vào người Hoa Hoa. Không chút do dự, Bảo Huệ tung một đòn chặt vào gáy Hoa Hoa. Trúng đòn, hai mắt Hoa Hoa đờ đẫn. cả người lịm dần đi, rơi đổ về phía trước. Một tay đỡ lấy Hoa Hoa, tay còn lại Lý Mạnh Huệ giơ lên bắt lấy con dao găm đang rơi xuống. Hoa Hoa không biết mình đã ngất đi được bao lâu, nhưng lúc cô bé mơ màng tỉnh lại, thì thấy bà Huệ đang bế mình đưa về phòng ngủ. Hoa Hoa vẫn nhắm mắt cho đến khi bà Huệ khẽ khàng đặt cô bé xuống giường nằm, lấy chăn đắp lên ngang người Hoa Hoa. Bà Huệ vén lọn tóc sang bên tai đứa cháu bé bẽ bỏng đoạn nói: "Cho bà xin lỗi." Ba làm tất cả cũng chỉ muốn cháu trở nên mạnh mẽ hơn. Càng lúc đau đớn, tuyệt vọng, cháu càng phải tiến về phía trước, đừng bao giờ chấp nhận số phận để đôi chân mình phải dừng lại. Ba Huệ đứng dậy rời đi, khép cánh cửa lại cho ánh nắng đỡ chói vào căn phòng nhỏ, đợi khi mà nội đi khỏi, Hoa Hoa mới nhẹ kéo chăn lên, che đi khuôn mặt cùng đôi mắt đang ướt nhòa. Quay trở lại hiện tại, Khi nước mắt chưa kịp chảy ra, Hoa Hoa đã nhanh chóng gạt đi, lấy lại tinh thần, ngước nhìn lên trên bầu trời, Hoa Hoa tự nhủ với bà nội, "Bà yên tâm, cháu nhất định sẽ không bỏ cuộc." Thái Bình đã gần nửa đêm, tại biệt thự của Hương Trì, biết trong phòng họp, binh sắt đang bàn bạc với đàn em về công việc phải làm sắp tới. Sau khi văn công xong cho từng người phụ trách, vài kẻ ra về, còn lại Duy Lưu và Hoàng Phố vẫn nán lại. Phương phố đồ này thân hình đã trở nên thon gọn săn chắc hơn, cái bụng bia của gã cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Hắn hỏi Bình: "Anh Bình, vẫn không biết khi nào sếp hơn được thả ra?" Bình đáp: "Thả, khi nào tới thời điểm thích hợp, hắn sẽ tự ra." Hai đứa mày ở lại, chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?" Duy nói. "Cũng còn chuyện khác em muốn hỏi ý kiến của anh." Bình hất hàm: "Có chuyện gì?" Duy tiếp: "Mấy địa bàn bảo kê trước kia của chúng ta, từ khi ảnh hưởng bị bắt Tao lệnh anh không hoạt động ở đó nữa. Giờ cũng được một thời gian trôi qua rồi, mọi cái cũng đã lắng xuống. Em muốn xin ý kiến anh, cho người của mình đến đó lập lại trật tự, tiếp tục công việc được không? Chơi gề bãi bãi bạc, sau khi thằng hùng dâu chết vẫn bỏ trống, bọn khách không có chỗ chơi, cứ đánh tiếng hỏi han suốt anh ạ. Bình cau mày lườm mắt khiến Duy vội cúi mặt xuống, Bình nói: "Tao đã bảo chúng mày như thế nào? Tuyệt đối không được đưa người ra các bến bãi, khu chợ giới bạc" đề làm luật hay bảo kê đỡ. Mấy khu xảy ra hỗn chiến với bọn tang hùng châu càng về tránh trại. Hưởng tri muốn tạo trong thời gian hắn không có mặt, tìm cách nâng tầm lũ chúng mày. Nhưng xem ra, dù đã cải thiện được một chút về ngoại hình, nhưng tư duy của đám tụi mày vẫn chỉ là suy nghĩ của mấy con chuột nhắt, mấy con gà quấy ăn quần cối say. Mại kiếp. Binh sát tỏ ra tức tối, duy không dám nói gì thêm. Hoàng vội đỡ lời cho đồng bọn. Anh Bình, chúng em cũng chỉ vì muốn nghĩ cho các anh em, cho công ty. Sau khi thằng Tâm chết, anh hưởng bị bắt, mọi công việc đình trệ. Bọn em dù có cố đến mấy cũng không thể làm được hết việc trước kia lão Phúc, sau này là thằng Tâm quản lý. Với công ty cũng gặp nhiều khó khăn, thì sếp hưởng mắng mặt, mọi cái chúng em không tự quyết được. Anh cũng hiểu bọn em cũng không phải dân kinh doanh, không phải dạng trí thức vọc vạch sổ sách, thế nên nhìn cái đống giấy tờ công ty cứ loạn hết cả lên. Theo chỉ đạo của anh, đều phó mặt hết cho thằng giám đốc bùi nhìn. Nhưng nếu là bùi nhìn thì nó cũng có biết gì đâu. Bởi vì để đó bọn em mới đề xuất ý kiến với anh, cho bọn em mở lại mấy điều bàn về đúng sở trường của bọn em. Bình chấm điếu thuốc lá, giít một hơi, đoạn chấm ngâm suy nghĩ một lát. Sau đó hắn thở hát ra. Đúng là việc của công ty, tao cũng chưa lo điệu trung toàn. Vấn đề này, tao với Hường Trì cũng đã có trao đổi qua điện thoại. Hắn nói trước mắt vẫn cứ giao việc cho bọn quản lý nhân sự Cũng như các phòng ban Tiếp tục tiến hành những dự án đang làm gian dở Tất nhiên, chúng ta cũng phải rót vốn vào công ty Được rồi Hai đứa chung mày nghe đây Ta vẫn nhắc lại một điều Không được dây dưa, dính rắn Đến các hoạt động bào kê, tổ chức đánh bạc Ở các khu vực, sới bãi Như khi nãy họp giao việc Ta muốn tụi mày tập trung quản lý tốt Các chuỗi nhà hàng ba pháp Cùng tòa nhà bày bán các món đồ cao cấp Duy áp bống Anh Bình, chuyện đó thì em biết rồi. Nhưng thực sự mấy cái đó chỉ khiến chúng ta phải bù lỗ, việc kinh doanh cũng không hề có lãi." Bình nhếch mép cười. "Thằng đầu đất, lỗ mới là tốt. Tao còn muốn duy trì lỗ cho đến khi hưởng chi quay về. Hai thằng ngu này, dù lỗ nhưng những nơi đó là nơi kinh doanh hợp pháp. Hiện giờ nó lỗ, nhưng nếu muốn tao cũng có thể cho nó thành lãi bất cứ lúc nào. Phải đặc biệt chú ý đến những chuỗi đó." Sao này khi nguồn tiền từ nước ngoài đổ về, muốn sạch thì tất cả phải đi qua chuỗi cơ sở của chúng ta." Hoàng Phú hỏi, "Nguồn nguồn tiền nước ngoài là từ đâu vậy hả anh? Chẳng phải thằng Tâm chết, việc thiết lập đường dây cờ bạc công nghệ cao với phi hành công cũng đã kết thúc rồi mà?" Bên mềm cười, "Kết thúc ư? <cười> Chỉ là tao đang cho nó tạm dừng hoạt động thôi." Nói đi, cũng phải nói lại, thằng Tâm mặc dù đã chết Nhưng nó đã để cho hưởng chỉ Một di sản lớn đấy Mà thôi Chúng mày không cần phải lo về chuyện đó Chỉ cần làm tốt những gì tao dặn là được Về đi Cũng đã muộn lắm rồi Duy với Hoàng đứng lên cuối đầu Chào bình sắt Sau đó rời khỏi phòng họp Ra đến chỗ đậu xe Hoàng dì tay Duy nói nhỏ Lão hắc ám này Kể từ lúc xếp hưởng không qua nhà Lão chỉ biết vung tiền và vung tiền Thực sự đã tiêu tốn quá nhiều vốn rồi Lỡ như xếp hưởng đi không biết ngày về Thì sợi là cá ngôi biệt thư này cũng phải bán đi chứ?" Truy đáp: "Biết sao được, tuy lão ta có khắt khe, nhưng tao thấy việc lão làm đều vì mục đích chung, không muốn công nhận đâu. Cơ mà đã mong về do lão tuyển chọn thực sự chất lượng đấy. Con người này không đơn giản, chỉ cú một cái, động một tí là lão chửi bới giàn mặt, mày kiếp, đúng là chỉ có kẻ mạnh mới có tiếng nói." Do đó thời gian gần đây Ta tập luyện ngày đêm cũng chỉ chờ đến lúc thể hiện cho lão không dám coi thường mình nữa. Hoàng tiếp. Mà này, thế thì cứ vậy mà bỏ qua mấy chỗ béo bở à? Hay là mình cứ xua đám đàn em đến làm? Duy coi mày nhìn Hoàng, giọng gần xuống. Duy đáp. Lão đã nói như vậy rồi, mà mày vẫn cố. Thì kệ mày thôi. Tao không tham gia. Nhưng tao nhắc trước cho mày biết. Là lão có thể lột nguyên mộ da trắng hồng của mày ra mà không bị rách đấy. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hoàng tém nước bọt khẽ dùng mình lắc đầu, nói: "Hồi mới nghe thôi, bố mày đã nồi hít cả ra cả, đúng là lão mặt sắt chết tiệt." Đứng trên ban công nhìn xuống dưới khoảng sân rộng trước mặt, tay cầm cốc rượu, bình nhìn hai chiếc xe oto của Hoàng và Duy đang từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự. Đưa cốc rượu lên tu một hơi cạn sạch. "À." Giọng thứ kha rõ to, bình nhăn mặt, vì nồng độ cồn trong rượu quá khủng. bình chet miệng. Thế mà tên khố náy uống cái thứ này như tu nước lã. Mọi thứ sắp xong rồi, chuẩn bị ra thôi ông bạn ơi. Chương 147, tin vui từ Việt Nam. Singapore ngày hôm sau. Qua mấy ngày phải nằm vật vờ trong tiệm mì bằng cách kê mấy chiếc bàn lại với nhau, đêm qua Selena được ngủ trên chiếc giường nệm êm mái nên đã đánh một giấc tới tận 9 giờ sáng, mới choàng mở mắt tỉnh dậy. Ôi, sảng khoái quá. Ngủ như này mới là ngủ chứ. Selena vươn vai nói. Mi quay lại tươi cười. Chị dạy rồi à? Lúc sớm, phía nhà bếp có đem đồ ăn sáng tới đấy. Nhưng thấy chị ngủ ngon quá, em không dám gọi. Selena vội hỏi. Có đồ ăn à? Ui, thế là lỡ mất rồi. Đang nói thì bụng Selena đã sôi lên ổn ngục. Mi bộ miệng cười. cười. Chị cứ đi đánh giang rửa mặt đi. Em sẽ xuống nhà bếp hâm nắm đồ ăn đem tới cho chị. Nghe vậy Selena nhanh chóng bước xuống giường. Lao vội vào nhà tắm Làm công tác vệ sinh cá nhân Trong lúc đó My xuống khu vực bếp Đem đồ ăn sáng tới cho Serena Thấy My bước vào phòng Trên tay bưng khay đồ ăn Gồm có cháo, thịt, trứng bất thảo Ăn kèm với bánh bao Mặt sáng lòng lành, miệng tém nước bọt Serena nhìn chầm chầm vào khay đồ ăn Đoạn suýt xoa Ồ, chỗ này là của chị đó hả? My gật đầu đáp Vâng ạ, em không biết chị có ăn hết không Nhưng cứ lấy thêm một chút Chị ăn đi cho nóng Đặt cái đồ ăn xuống bàn, tự ăn vội, Serena nhìn Mi cảm động. Em tốt với chị quá, chị chỉ là người ở nhà ở ké, mà em còn đích thân đi lấy đồ ăn cho chị. Lần sau có gì em cứ bảo chị để chị làm, ai là đời thiên kim tiểu thư có bằng đẳng làm mấy chuyện này được. Mi xoa tay, "Ấy chết, chị hiểu nhầm rồi, em không không gì mà không chứ. Nhìn em xinh đẹp lại ở căn phòng rộng thế này, ngủ cùng có người đứng ngoài canh chừng, chị xin lỗi nhé. Hôm qua chị mệt quá nên thấy chỗ nằm cái là muốn ngủ luôn." Có gì đắc tội mong em bỏ qua cho." Serena cúi đầu xin lỗi Mi. Hành động của Serena khiến Mi không nhịn nổi cười, Mi đáp: "Cười chết mất thôi, chị nhầm rồi, em không phải Thiên Kim tiểu thư hay con cái của ai ở đây đâu. Đúng là hôm qua chị em mình chưa kịp nói chuyện gì với nhau, tại em thấy lúc vào phòng chị khúm núm sợ hãi nên định bụng để chị bình tĩnh lại mới hỏi chuyện." Anh Jae quay đi coi lại, "Chị đã ngủ từ lúc nào? Để em tự giới thiệu, em là Mi, người Việt Nam, em Giang Sinh." đi du học đã hơn 1 năm. Trước kia em học ở trường ACS nhưng xảy ra một vài chuyện nên em chuyển tới đây vừa ở vừa học tập luôn. Thầy dạy cho em tên là Lee Sang Jin. Selena tròn mắt ngạc nhiên. Em em là người Việt Nam thật ư? Sao sao có thể chứ? Việt Nam làm gì có người nào xinh đẹp như em? Không dấu gì em, chứ chỉ là ở cửa hàng tiện lợi cũng gặp mấy người Việt Nam, nhưng nhìn họ chẳng giống em chút nào. Phong cách ăn mặc có phần khác người, xong hầu như không biết nói tiếng Anh, có nói được cũng chỉ bập bõm. Chị không tin. Thứ nhất em rất xinh đẹp, thứ hai tiếng Anh của em rất là xuất sắc, không chỉ vậy em còn nói được cả tiếng Trung. Hôm qua chị thấy em với người tên là A học nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung cực kỳ lưu loát, mặc dù chị không biết tiếng Trung mấy. Em giải thích, em đoán được tiếng Anh và tiếng Trung, như vậy đều nhờ mọi người ở đây kèm cặp đó. Thầy Lý Sang Jin rất là giỏi. Theo thầy ấy học chỉ một thời gian ngắn mà em đã tiến bộ rất nhiều. Với lại sống trong trên Hà Thảo, nên quần áo cũng như phong cách ăn mặc của em đúng là giống người Trung Quốc thật. Giờ Selena mới ngờ ngờ Nhưng hãy còn bán tiếng bán nghi Ôi trời ơi thế mà chị cứ tưởng Người đàn ông bạm trọn đáng sợ tên A hắc kia Là bố của em chứ Mi cười khúc khích Đó là lão nhị của băng bạch hổ cũng là đại ca của em Trông đáng sợ thế thôi chứ hắc đại ca là người sống tình cảm Mà thôi chị ăn đi Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Nãy giờ có bất ngờ trước tên phận của Mi Mà Selena quên cả đói Ngó xuống thấy đồ ăn Cái bụng Selena lại déo như ấm nước sôi Ngồi xuống ăn lấy ăn để Mì sợ Selena nghẹn, nên rốt nước đưa cho cô. Chị ăn từ từ thôi, hãy còn nhiều mà, với em cũng ăn rồi. Selena nuốt miếng bánh bao đang nhai trong miệng, gật gật đầu đát. Ừ, chị biết rồi, nhưng thú thực với em, trước khi được đưa về đây, mấy ngày qua, chị phải ăn đồ gần như là thiêu hỏng còn sót bên trong tiệm mì. Trong người cũng không khuất tiền, lại sợ nếu tỏ ra ngoài, sẽ bị đắm người xấu truy bắt. Lũ gạ hát đó xuất hiện, chị còn tưởng mình chết chắc rồi chứ. Vậy nên giờ nhìn thấy gì chị cũng muốn ăn. Mi phần nào hiểu được lý do khiến Serena phải ăn tới như vậy. Đúng là khi trải qua tình cảnh đói khát, con người ta mới biết trân trọng đồ ăn. Đang ăn bỗng Serena dừng lại, nước mắt cứ thế lăn xuống hai bên gò má. "Chị, chị sao vậy?" Mi hỏi. Serena thổn thức, "Chị còn sống là nhờ vào cô bé đó, nếu không có Hoa Hoa thì chị đã chết rồi, không biết con bé giờ sống hay chết, chị thương nó quá." Giống như em, Hoa Hoa là một cô gái vô cùng xinh đẹp lại rất mạnh mẽ. Đột nhiên Sera gục đầu xuống bàn, ôm mặt khóc nức nở. <cười> "Hoa Hoa, em đã nói là sẽ tìm gặp chị cơ mà, sao em không quay về đó?" Mình nghĩ trong đầu, "Hoa Hoa, chẳng phải đó là người mà Lý Cảnh từng nhắc tới mấy ngày trước ư?" Mình nhớ không lầm, có lần Vũ cũng kể là lần cùng Hắc Đại Ca chạm trán đám người giằng một mắt, nếu không có bạn cháu Hoa Hoa ra tay cứu giúp, thì cả hai đã chết rồi, sao hoa hoa này? Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Mi bị cắt ngang dòng suy nghĩ, với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, Mi thấy số gọi tới là số của ông nội, bắt máy nghe, Mi vừa "Alo ông à?" Bên kia đầu dây ông Phúc đã nói, "Mi, là ông đây, ông thông báo với cháu một tin, một tuần nữa ông với chú Toàn sẽ bay sang xinh để thăm cháu." Mi có phần bất ngờ trước thông tin ông nội vừa nói, chưa biết phải trả lời ra sao. Ông Phúc đã hỏi tiếp. "Sao thế? Bộ cháu không muốn gặp ông à? Hay bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi?" Mi vội đáp, "Dạ không ạ, cháu vui lắm, hơn 1 năm qua cháu cũng rất nhớ ông." Ông Phúc cười, "Ha ha ha. Phải vậy chứ. Ông gọi điện thông báo ngắn gọn thế thôi, chứ không bay một ngày, ông sẽ gọi tiếp. Mọi chuyện ở Việt Nam đã ổn cả rồi, cháu không phải lo lắng gì nữa. Một tuần nữa ông cháu mình sẽ gặp nhau." "Dạ vâng, cháu chào ông." mời chào ông Phúc, sau đó kết thúc cuộc hội thoại. Nghe ông nội nói ở Việt Nam mọi chuyện đã ổn, ông lại có thời gian sang Singapore gặp Mi. Đáng lẽ ra Mi phải vui mừng mới đúng. Vậy mà chàng hiểu sao trong thâm tâm Mi lại thấy có gì đó rất bất an, khó mà giải thích nổi. Chương 148: Ngùi lều trên bãi bồi. Tại bãi bồi nằm cách vịnh xanh Jon chừng 2 km, có ngôi lều nhỏ dựng sâu bên trong rừng phi lao. Một người đàn ông vừa bước ra ngoài. Người này mặc bộ quần áo của công nhân. Trên tay ông ta cầm một cái que sắt dài, mài một đầu nhọn hoắt, trên vai vác theo một cái bao lớn. Trong bao là một số loại rác tái chế như chai nhựa, vò đon, có cả bìa cắt tông. Trước khi vào khu dân cư sầm mốt, người này đi dọc bãi bồi. Nếu thấy rác chai nhựa hay thứ gì đó dàn vào bờ, ông ấy sẽ thu dọn, phân loại, sau đó đem đi đến nơi tập kết. Người là Đông Singapore này tên là Kok Mun, là công nhân của một công ty vệ sinh môi trường. Công việc chính của ông ta chính là thu gom, phân loại, vận chuyển rác thải ở các địa điểm cung cấp như siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay nhà hàng trong khu vực quanh Vịnh Sanchon thuộc Pasir Ris. 3 năm trước, Kok Mun đổ toàn bộ tiền tiết kiệm vào đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ. Từ một công chức, Kok Mun phải chuyển sang làm công nhân vệ sinh. Rất tiền lương không đủ chi trả chi phí sinh hoạt. lại thêm bị đòi nợ từ các băng nhóm xã hội đen nên Công Mun phải bán đi căn hộ đang ở. Với ý định tự tử, Công Mun tìm tới bãi bồi, đi vào rừng phi lao vắng vẻ, buộc xong sợi thòng lọng, lúc đưa đầu vào trong, hai tay run lẩy bẩy nắm sợi dây thòng lọng, đến cuối cùng, Công Mun không đủ dụng khí để tự giải cuộc đời. Nằm vật ra đất khóc nức nở, dưới gốc cây phi lao xì xào tiếng gió biển, hướng tầm mắt nhìn ra bên ngoài bờ vịnh, Cốc môn bỗng thế cuộc đời này vẫn rất đáng để sống, và thật là ông ta quyết định dựng lều ngay tại bãi bồi. Ban ngày vào trong khu dân cư làm việc phân loại giác, buổi tối quay về lều để ngủ, dòng dã như thế đã được 3 năm. Bây giờ cốc môn đã quen với cuộc sống hiện tại, không những không còn ý định tự tử, ngược lại cốc môn còn thấy mọi cái tươi đẹp hơn, bãi bồi này nhờ cốc cốc môn lúc nào cũng sạch sẽ hết. Lắm hôm đêm xuống, nằm giữa bãi cát, ngước lên nhìn bầu trời đen, giữa tiếng sóng gió rì rào, những bộn bề lo toan, những áp lực cuộc sống như tan biến hết. Cách đây 3 hôm, cũng vào một đêm không moon đang ngồi tảo hôn cùng chai rượu mà cửa hàng tiện lợi ông Thu gom rác tặng cho lúc chiều, thì thấy dưới mặt nước vừa có thứ gì đó trồi lên, bị sóng đánh dạt vào bãi bồi. Đang đứng ở đúng vị trí đêm 3 ngày trước, Bất chợt Quốc Môn nghe thấy tiếng của ai đó đang nói chuyện với nhau. Chỗ trên tiệt này thì làm gì có ai sống mà mò đến đây?" giọng một người khác đáp lại. "Mày không nghe đại ca nói à? Càng những chỗ ven bờ bên bãi thì càng phải tìm kỹ." Tên trước đó nói tiếp. "Nhưng cũng phải có người ở thì mới dò hỏi được chứ, nếu rà vào đây tao e chỉ còn xác." "Xác cũng phải tìm, sống thấy người chết về thấy xác, bớt cảm giam đi, mấy thằng kia đâu?" Tên còn lại hỏi, ngắt đồng bọn trả lời. chia làm hai đội tìm hai hướng rồi. Vừa dứt lời, đi ra đến bãi bồi thì mấy tên này nhìn thấy Cốc Mun đang đi tới. Năm dáng vẻ mấy gã này đều khá bặm trợn, đi theo nhóm ba người, lại nghe qua câu chuyện chúng vừa nói với nhau, mặt Cốc Mun lập tức biến sắc, tính bước vội qua thật nhanh, nhưng nghĩ tới cân lều của mình, Cốc Mun phân vân không biết nên đi tiếp hay quay về. Hành động lúng túng của Cốc Mun đã khiến đám người vừa xuất hiện chú ý. Không được rồi, Mình phải lo thân mình trước đã. Nghĩ như vậy, cô muốn quy định bước qua nắm người băm trận để đi vào trong khu dân cư. Thế nhưng chưa kịp đi qua, ông ta đã bị chặn lại bởi một gái trong nhóm ba người. Này ông chú, ông là người nhặt xác của bãi bồi này về không? Hắn hỏi, cô mun gật đầu ấp úng đáp, "À vâng vâng đúng rồi. Các cậu đợi tôi đi, tôi phải đem xác đến chỗ tập kết." Tiên kế tiếp. "Tờ tờ, vội gì chứ? Ông chú cho bọn này hỏi mấy câu." Các cậu muốn hỏi gì? Cốc môn run giọng. Tên kia nhíu mày, nhìn ra bên ngoài vịnh, đứng từ đây có thể thấy được cây cầu bắc qua vịnh xanh dôn khá rõ. Hắn nhìn thẳng vào cốc môn hỏi, "Quanh đây có ai sinh sống không?" "À mà hỏi thẳng luôn, mấy ngày nay ông có thấy cái xác nào dạt vào đây không, hoặc là có nghe ngóng truyền lại loại tương tự như vậy không?" Cốc môn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, trước khi trở thành kẻ vô gia cư, cốc môn cũng từng đối mặt với đám người xã hội đen đòi nợ, siết nợ nên ông rất sợ những kẻ như vậy. Tôi, tôi không biết gì cả. Tôi, tôi chỉ nhặt giác ở quanh đây thôi. Các cậu tha cho tôi để tôi đi làm. Một tên khác chép miệng. Thôi, để lão đi đi. Nhìn lão sợ thái cả mặt rồi kìa kìa. Có gì chúng ta tự tìm. Tên ông bọn đang tránh đường công môn. Dù thấy có vẻ gì đó đáng nghi, nhưng cũng không muốn làm khó người đàn ông nhặt giác. Hắn hất hàm. Ông chú ôm đi đi. Công môn cuối đầu giả bước đi tiếp. Đi được vài bước, công môn dần đại. Thấy đám người kia đang hướng về phía ngôi lều trong rừng phi lao nghĩ làm sao, đột nhiên có muốn thả cái bao đựng giác xuống, bỏ cả dép rồi quay đầu lại, chạy thật nhanh qua ba tên lạ mặt kia. Mấy tên kia trong lúc đó không hiểu chuyện gì nên hãy còn bất ngờ trơ mắt nhìn nhau. Lão lại bị điên rồi hay sao nhỉ? Sao thật nhiên là chạy như ma đuổi thế? Một tên nói. Tên khác quay lại, nhìn thấy bao giác cũng như đôi dép của người đàn ông nhạt giác vứt lăn lóc phía sau, còn cười cười. Hơ, ông ta bị dọa, cho sợ vứt cả dép chạy rồi kia kìa. Hơ hơ, hơ. Duy chỉ có gã hỏi chuyện cốc môn mà nãy nhận ra điểm bất thường, hắn trừng mắt, mạ kép mau đuổi theo ông ta đi, nhanh lên nếu không chứ mất dấu đấy. Dứt lời hắn lao nhanh theo bóng cốc môn, những cốc môn đã kịp chạy vào trong rừng phi lao lần mất. Quay trở về căn lều, sau qua trong cốc môn bội vã hỏi: "A Lý, dậy, dậy mau, cậu có đi được không? Bọn chúng tìm đến đây rồi." Với cái đầu băng bó tạm bợ, A Lý đang nằm trên tấm chăn cũ nát, nghe cốc môn nói vậy thì lập tức gượng người ngồi dậy. Cơ thể bị thương chư hồi phục, lại thêm vết tương ở đầu, nên khi đứng lên, An Lý thấy tróng mặt tróng váng. Cốc môn vòng tay An Lý qua vai mình. Đang tính dìu An Lý ra khỏi lều, thì phước cờ lều, ba tên kia đã đuổi tới. Xoạt, cả ba vén lều sọc thẳng vào trong. Nhìn bộ dạng của chúng, An Lý biết chắc những kẻ này là người có băng đẳng. Gạt tay cốc môn, bước lên che chắn cho cốc môn. An Lý cao mải nói. Chuyện này không liên quan đấy đâu ạ. Nếu chúng mày muốn giết tao thì vào đây. A Lý thấy trong ba tên có một tên năng thò tay ra phía sau lưng quần lấy ra thứ gì đó. Nghĩ mấy tên này rút súng bắn mình, A Lý giang hai tay che cho cốc buôn, đoạn hét lớn. Ông, ông mau chạy đi. Thế nhưng, gã kia rút ra không phải là súng mà là một tấm hình. Gã đưa lên nhìn, đoạn sau ảnh với khuôn mặt A Lý, gã cười lớn. Hơ <cười> hơ, tìm được rồi, Lý ca, bình tĩnh lại, chúng tôi không phải kẻ thù. A Lý hít trừng mắt, không phải kẻ thù, vậy bọn mày là ai? Lên cầm đầu tháo cặp kính đen tiến về phía Lý. Hán đáp, bọn tôi là người cung toan. Phía Bạch Hồ liên hệ nhờ chúng tôi đến và xơ rít để tìm anh. Cũng tìm suốt hai ngày nay rồi. Quả nhân anh vẫn còn sống. Trường <cười> 149 Phó mặc ý trời Bạch Hồ đường 10 giờ sáng. Trong lúc Lý Sang Yên đang xem lại một số giấy tờ trong công việc làm ăn, thì có cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi nghe xong cuộc gọi này, Sang Yên mừng rỡ bỏ việc đang làm giờ, mà chạy tới ngay phòng của Lão Hồ để thông báo. Vừa đúng lúc cả ba huynh đệ lão hồ đang ở đây. Lão đại, lão đại có tin rồi. <cười> Tẩy Sang Nhiên vội vã hộc tốc, nhưng khuôn mặt rạng ngời, nụ cười tươi rói, lão hồ đoán chắc có tin vui. Lão hồ hỏi: "Tin gì? Mau, mau nói nhanh xem nào." Sang Nhiên nhìn A Hắc đoàn nói lớn: "A Lý vẫn còn sống, người của cung tông đã tìm thấy. <cười> Tôi vừa nói chuyện với A Lý xong, anh ta vẫn còn sống." A Hắc sửng sờ, hai mắt nhấp nháy nhìn Sang Nhiên, miệng ấp úng: "A Lý còn sống à? Có, có thật không?" A Lý còn sống. Sang Dinh ngật đầu quà quyết. Lão nhị, người của cung con đang trên đường đưa A Lý về Trang Thao. Khoảng một tiếng đồng hồ nữa là họ sẽ về tới đây. Tốt quá, đúng là tốt quá rồi. An nhu hồ hời. Lão hồ hỏi Sang Dinh. Nếu A Lý còn sống, thì cô bé Hoa Hoa kia cơ hội sống cũng rất cao. Con bé có ở cùng A Lý không? Sang Dinh trả lời. Báo cáo lão đại. Chuyện này tôi có hỏi. Nhưng Hoa Hoa không có ở đó. Trước mắt hãy cứ đợi A Lý quay về rồi bàn tiếp. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau, Tiết Gia Tri cùng mấy người thuộc băng cung tồn đã về tới Bạch Hồ đường. Khi A Lý bước xuống, lão hồ A AH Hắc Giang Dín cùng các đầu đảng của Bạch Hồ đã đứng chờ sẵn. A Khuông lao vội tới ôm trầm Lê A Lý. "Ha, tôi đã bảo mà, làm sao tên khốn này chết dễ dàng như vậy được. Mừng trở về nhà ngươi anh em." Trong lúc mọi người đón A Lý, Lý Giang Dín bước tới trao đổi với người của băng cung tồn. "Marcus, Jack Ken, vứt vào cho các anh rồi. Bầy cỏ chúng tôi vô cùng cảm kích." Marcus đáp: chỉ là đưa nhỏ thôi, đừng bận tâm. Nhưng trong xe này, Tiên Trà vẫn còn một người nữa. Trang nhìn ngạc nhiên, "Lại vậy, có phải là một cô bé không?" Sau khi nãy A Lý nói anh ta chỉ có một mình, Marcus vì cười, "Cô bé? Cô bé nào?" Cậu nói gì vậy Sang Jin? Lúc A Lý nói chuyện với cậu thì là thế, nhưng sau đó thì anh ta suy nghĩ lại, cuối cùng quyết định đưa cả ông ta theo cùng. Marcus mở cửa xe ô tô, đoạn hít hà ra hiểu cho người còn lại trong xe bước xuống, đó chính là cục môn Nhìn thứ một người mặc đồ công nhân dáng vẻ khúm núm, khuôn mặt sợ hãi, đứng khép nép, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, lão hồ hỏi: "Ai đây?" A Lý vội giải thích: "Lão đại, mọi người, đây là Cốc Mun, chính ông ấy đã cứu mạng tôi, đêm hôm đó nếu không có Cốc Mun cứu, chắc tôi đã chết rồi. Tôi sợ người của lão hung sẽ tìm đến nên quyết định đưa ông ta theo cùng, sợ lão đại trách tội nên thưa dám nói." Lão hồ cau mày: "Thằng ngốc này, là nhân nhân cứu mạng của cậu thì cũng là người có công mới bạch hộ." Sao lại không nói từ sớm chứ? Được rồi, để mừng cho A Lý tôi có chết trở về, hôm nay ta phải mở tiệc mừng chiêu đái mọi người. Nào, mấy binh đệ cung toàn, nhất định phải ở lại đây chung vui với chúng ta đó. A Nghiêu, đệ đi thông báo cho nhà bếp. Phải chuẩn bị nấu những món ăn ngon nhất, bổ nhất cho bữa tiệc ngày hôm nay. Tất cả mọi công việc dừng lại hết. Mừng A Lý ca khúc khải hoàn. Đệ biết rồi, thưa đại ca. Giờ đệ sẽ đi chuẩn bị ngay. A Nghiêu đáp. Lê Giang Yến nói, các đầu đàng tiếp đón người của cung tần, cho người đưa Cúc Môn đi tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi, trong lúc chờ nhà bếp tổ chức tiệc mừng, A Lý nói với lão hổ. "Lão đại, mà dù em có sống trở về, thế nhưng nhiệm vụ cứu lấy con bé Hoa Hoa đã thất bại." Lão hổ động viên A Lý, "Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó, cậu còn sống thì rất có thể Hoa Hoa cũng còn sống." A Lý thảng thốt, "Lão đại, vừa nói gì cơ? Hoa Hoa còn sống ư? Không thể nào, con bé hết cùng chiếc xe đã." Giang Yến ngắt lời A Lý. Lê huynh, vào trong trước đánh, khi nãy tôi có cho người gọi thầy thuốc châu tới xem vết thương cho anh rồi. Lão đại Long Nghị chúng ta đi thôi. Tại căn phòng kín, Lý Giang Jin phân tích diễn biến sự việc cũng như thông tin từ phía hải cảnh Pasoris. Á Lý không khỏi bất ngờ, đang ngồi để thầy thuốc cho băng bó vết thương ở đầu, Á Lý vẫn đứng dậy kinh ngạc. Trong xe không có ai ư? Không thể nào, lúc tôi nhảy ra khỏi xe, thì con bé vẫn mê man bất tỉnh ở ghế bên cạnh. Do tôi khí bung ra nên tôi không cách nào kéo theo con bé được Sao? Sao có thể chứ? Sang dễ nói Nếu nguồn tin là chính xác Thì chỉ có một khả năng Hoa hoa đã được người trên chức tàu đó cứu thoát trước khi xe ô tô phát nổ Mà dù sát xuất là rất thấp Nhưng tôi vẫn tin hoa hoa còn sống Lão Hồ hỏi Vậy còn thông tin về chức tàu trở hàng đó thì sao? Đã biết nó đi đến đâu chưa? Lý sang nhìn gần đầu Đã có rồi, thưa lão đại Trước khi nhận cuộc gọi từ An Lý Tôi cũng vừa nắm được một số thông tin về con tàu trở hàng Nó đã đi đâu hắc cốt cốt hỏi "Tại sao ngài trả lời? Đó là tàu chở hàng của Việt Nam, một chiếc tàu xuất khẩu thép sang Singapore. Theo như lịch trình thì sau khi rời khỏi Син, nó sẽ quay về Việt Nam." Lão hổ nhíu mày, "Việt Nam à? Chẳng phải là quê hương của Tiểu Vũ sao?" Sang Diễn đáp, "Vâng, đúng là như vậy. Sau khi biết được số hiệu, cũng như quốc gia của con tàu, tôi có truy vấn được một vài dữ liệu có liên quan. Con tàu thuộc sở hữu của một tập đoàn gang thép nổi tiếng ở Việt Nam." Những thứ tàu chở thép từ Việt Nam sang Singapore của tập đoàn này đều khởi hành tại một cảng biển lớn tên Hải Phòng. A Lý hỏi: "Như vậy có nghĩa là nếu quan sống, Hoa Hoa hiện đang ở Việt Nam phải không?" Sang Nhi gật đầu. "Khả năng lớn là như vậy." A Hắc đề xuất: "Thế thì dễ rồi, nếu đã biết điểm đến của con tàu thì giờ chỉ cần đưa người sang Việt Nam tìm là xong." "Trong vai chúng ta biết số hiệu cũng như tên tập đoàn gang thép đó rồi ư? Kiểu gì cũng biết được tàu trưởng cùng thủy thủ đoàn trên chuyến tàu ngày hôm đó." Sang Nhi lắc đầu. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế muốn tìm hoa hoa sẽ khó khăn vô cùng. Ở đây, ai đã từng tới Việt Nam chưa? A hắc tặc lưỡi. Chưa tới nhưng mà có nghe qua. Thế mà Việt Nam nằm cạnh biên giới đại lục là một nước kém phát triển còn chẳng bằng môn học của Singapore, họ khá lạc hậu." Sang Dìn gãy cười. "Không hẳn là kém phát triển biết lạc hậu đâu, có thể họ hơi kém Singapore một chút, nhưng so với Singapore thì đất nước của họ lớn hơn rất nhiều." A Lý hỏi, "Lớn hơn là bao chứ?" Sang Dìn tiếp Ai biết diện tích của Singapore là bao nhiêu không? 700 km vuông. Lý trả lời một giây không cần suy nghĩ, Giang Dinh cười nhẹ. Còn diện tích của Dinh thành phố cảng Hải Phòng là hơn 1500 km vuông, có nghĩa là rộng gấp đôi diện tích của Singapore. Và đó mới chỉ là một trong nhiều thành phố của Việt Nam. Việc tìm người thực sự rất khó khăn, nó giống như mò một cây kim dưới đáy biển vậy. Từ nãy đến giờ lão Hồ ngồi lắng nghe không tham gia vào tranh luận giữa ba người, A ah Hắc, Giang Dinh và Lý. Đến lúc này, lão hổ mới lên tiếng. "Thôi nào, nếu đã có như vậy thì mọi sự tùy duyên, mấy người đừng bàn về chuyện này nữa, hôm nay là ngày vui khi Á Lý trở về, gác lại tất cả, cùng nhau uống thật say một trận. Nếu ông trời đã không muốn chúng ta có được con bé thì có cố cách nào cũng như vậy thôi. Hơn nữa đừng quên nó là ai, cháu gái của đế nhất sát thủ Lý Bạch Huệ, chưa biết chừng không có nó lại là, là phúc với Bạch Hổ đó. Đứng lên, cùng ta đi uống đi." Tất cả đứng dậy, cúi đầu đồng thanh hô lớn, "Rõ, từ lão đại." Chương 150: Chào mừng đến với Singapore. Bữa tiệc kéo dài từ trưa cho tới tận tối muộn, ai nấy cũng đều say ngất ngưởng. Mọi người rất vui khi A Lý sống sót quay về từ cõi chết. Duy chỉ có bàn tiệc với sự tham dự của A Ngưu, Lý Cảnh, thầy Túc Châu, bác sĩ Thành, Mi và Ly Sang Jin là không có ai uống rượu. Ngay đến cả hai người mới tới Bạch Hồ Đường tối ngày hôm qua Và trưa ngày hôm nay là Serena cùng cấp hôn, cũng tham gia nhiệt tình, quầy tới bến. Chị Serena hòa nhập nhanh thật đấy. Tối qua chị ấy còn rụt dè e sợ. Vậy mà giờ nhìn kia kìa, còn cả đang trúc diệu đại ca hắc. <cười> Mì tươi cười chỉ tay về phía Serena đang nhảy cực sung. Lý sang dinh hỏi. Tiểu Mì, việc tôi nhờ em thế nào rồi? Mì đáp. Thưa thầy, cả sáng ngày hôm nay em và chị ấy nói chuyện tâm sự khá nhiều. Chỉ kể hết những gì mình biết về Hoa Hoa. Thế nhưng có vẻ như Serena thực sự không giữ trước điện thoại. Sang Ninh gật đầu. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Tiếp tục thăm dò cô ta. Đây cũng là một bài tập tôi giao cho em. Lý Cảnh hỏi Sang Ninh, "Sang Ninh này, liệu Hoa Hoa có còn sống thật không?" Sang Ninh trả lời, "À, Lý quay về thì cơ hội sống sót của Hoa Hoa cũng rất cao. Lý Cảnh, tôi biết Hoa Hoa là người thân của anh, nhưng cũng đừng nóng vội. Theo như lời Serena kể thì Hoa Hoa rất giỏi vào bản lĩnh." Nếu cô ấy còn sống, nhất định nó sẽ quay trở lại Singapore. Lão đại nói đúng, việc này nên để Tuần Thiếu úy trời cố gắng ép tìm kiếm Hoa Hoa, chứ biết chừng chúng ta sẽ tự rước họa vào thân. Hãy nhớ lại cái cách mà lão gia naja bị giết cùng vụ tham sát ở khách sạn Crown. Tất cả những kẻ đó đã chết dưới tay một cô bé 16 tuổi. Lão hồ cũng như lão Hắc thừa hiểu, Mã gia nói chung và Lý Bạch Huệ nói riêng nguy hiểm đến mức nào. Cháu gái bà ta cũng không ngoại lệ. Không phải tự nhiên mà lão quông lại huy động nhiều đàn em một trên ri săn lủng hoa hoa đến như thế. Hoa hoa trượt chết, quông dọn quông ăn không ngon ngủ không yên. Thầy nãy giờ My cứ nhìn mình, ấp bà ấp úng muốn nói gì đó, nhưng không dám nói. Ly Sang Jin hỏi. Tiểu My, em sao vậy? Có chuyện gì ư? My khẽ gật đầu. Dạ có, thầy Sang Jin, em có chuyện này muốn xin thầy giúp đỡ. Không chỉ Sang Ninh mà những người đang có mặt tại bàn tiệc cũng tỏ ra ngạc nhiên khi nghe nói như vậy. Lê Sang Ninh đáp: "Có gì em cứ nói đi, giúp được tôi sẽ giúp." Mỹ tiếp: "Thưa thầy, một tuần nữa ông nội em sẽ sang đây thăm em, em muốn xin thầy cho em mượn ngôi nhà lần trước để tiếp đón ông nội." Sang Ninh mỉm cười: "Ha. Tôi còn tưởng em hồi hộp như vậy là vì chuyện gì khác cơ, chứ chuyện này quá đơn giản." Tôi đồng ý, dù sao thì tài em cũng không còn theo học ở trường ACS. Tiếp đó Bạch Hồ Đường không phải là nơi ai muốn tới thì tới. Hơn nữa Bạch Hồ là một băng đảng xã hội đen, không nên để người nhà em thấy em ở đây sẽ lo lắng. Bất là Sang Jin luôn chu toàn từ những việc nhỏ nhặt nhất. Bác sĩ Thành hỏi Minh: "Ông nội em Sang Sinh thật ra đi, ông ấy đi một mình hay đi cùng ai khác?" "Dạ, sáng hôm nay ông vừa gọi cho em thông báo." "Ừm, em cũng bất ngờ. Theo như ông nói thì ông sẽ đi cùng một chú nữa, chú ấy tên Toàn, em cũng có biết." Hồi đi sinh du học, mọi thủ tục của em đều do một tay chú toàn lo liệu. Mi trả lời, bác sĩ Thành tiếp. Vậy ông em với chú toàn đó có biết Vũ không? Mi lắc đầu. Không biết đâu ạ. Tại từ trước đến giờ em chưa từng nhắc đến Vũ với họ. Lúc ở Việt Nam tụi em cũng chỉ gặp nhau có một lần, mà em tưởng việc Vũ hoạt tụ, người nhà Vũ cũng biết rồi chứ. Bác sĩ Thành nói. Ừ, thì cũng biết rồi, nhưng anh vẫn thấy có lỗi với họ. Dù sao anh cũng là người bảo hộ cho Vũ Biên Sinh. Để xảy ra chuyện anh thật không dám đối diện với người nhà của Vũ. Đấy từ hôm nó bị chuyển đến Thiên Di, anh cũng đã đi thăm được nó lần nào đâu. Chẳng biết trong đó ăn uống ra sao, sức khỏe thế nào. Lắm đêm nằm nghĩ về nó mà anh trăn trở không ngủ được. Biết Vũ mạnh mẽ, trưởng thành, nhưng dù sao nó cũng chỉ mới 16 tuổi. Thấy mì với bác sĩ Thành nói tiếng Việt, sang dính hắn giọng Nào, đừng chào hỏi giương thế chứ, ngồi chung bàn mà như vậy là thiếu lịch sự đó biết không?" Đoàn Sang Dinh nói với Á Ngưu. "Á Ngưu, anh giúp Tiểu Mi thu xếp việc này nha." Á Ngưu gật đầu đồng ý. "Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm, cả Tiểu Mi nữa, mọi thứ sẽ được lo liệu chu toàn." Mi cúi đầu cảm ơn Lý Sang Dinh và Á Ngưu. Vậy là việc đầu tiên đã xong, giờ chỉ còn chờ ông nội cùng chú Toàn đặt chân đến Singapore. Như chút bọt được nỗi lo canh cánh trong lòng, nhìn mọi người hân hoan vui vẻ trong bữa tiệc. Mi lại nhớ đến cũng đợi bữa tiệc mà lão hồ công bố nhận vũ làm tứ đệ mấy tháng trước, sau bữa tiệc thì say ra chuyện. Lý Cảnh như hiểu được Mi đang nghĩ gì, anh nói: "Vui vẻ lên nào, Tiêu Vũ là một người đặc biệt, thể trạng cũng như tinh thần của cậu ấy luôn khiến người ta phải kinh ngạc. Người mang trong mình hoàng kim cốt, nhất định không phải là hạng tầm thường. Chỉ một đòn đả thủ trên giấy nhỏ nhỏi sao có thể khuất phục được cậu ấy chứ?" Mi mỉm cười: "Cảm ơn anh Lý Cảnh." Sang Di nói: "Lý Cảnh" Khi dành anh trao đổi với tôi thêm một chút về hoàng kim code được không? Tôi cũng rất có hứng thú với y thuật, đặc biệt là y học cổ truyền. Lý cảnh gật đầu. Tất nhiên là được. Nào, mọi người nâng ly, cầu cho một chuyến rồi sẽ tốt đẹp thôi. Cạn chén. À quên, cạn cốc nước ngọt. <cười> một tuần sau. Sân bay cũng thế, Singapore Changi. Wow, đây thực sự là sân bay hả? Tôi còn tưởng đâu công viên tích hả về trung tâm thương mại cùng khu du lịch chứ. Ông Phúc trầm trồ sau khi đặt chân xuống sân bay Chelsea. Toàn ra vẻ. Ha! Xem ra lão già như ông cũng có con mắt tinh đời đấy. Tất cả những thứ ông vừa nói chính xác đã được tích hợp toàn bộ trong sân bay này. Không chỉ là điểm trung truyền hàng hóa. Hành khách quốc tế của Singapore. Chelsea còn là tổ hợp các khu vui chơi giải trí khổng lồ. Đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách từ vui chơi giải trí, ăn uống, du lịch khi đắp chuyến bay xuống đây. Đi thêm một lúc toàn hồ trì tay về phía trước. Ha <cười> ha! Kìa chính là khu phức hợp Zwei Tengi Ông Phúc, ông có thấy thác nước xoáy kia không Đó chính là thác nước xoáy trong nhà cao nhất thế giới Mang tên The Red Vortex Đến Singapore mà không ngắm cái thác này Thì đúng là một thiếu sót Ông có muốn làm mấy kiểu ảnh check in không Tôi chụp cho Ông Phúc lắc đầu Thôi bỏ đi, tôi già rồi Đẹp thì đẹp thật Nhưng giờ tôi muốn nhanh chóng đến gặp con bé My hơn Nhanh thật đây Mới đó mà đã một năm có lẻ rồi Toàn cười. cười Thôi được rồi Thì đi gặp bé My Ông Phúc hỏi Thế có cần đổi tiền với mua sim điện thoại không Toàn đáp Dân chơi là người ta làm mấy cái đó Xong xuôi hết mấy bước chân lên máy bay rồi May cho ông là ông đi với tôi đấy Lát ra xe tôi sẽ thay sim cho ông Để gọi cho con bé Ông Phúc hỏi tiếp Ờ thế còn xe pháo thì thế nào Toàn chép miệng Chúng ta đi gọi về VIP Lát sẽ có người ra đón ở ga Cụ cứ đi theo con là được, kính cụ. Mà chẳng cần gọi cho con bé đâu, chẳng phải nó cho chúng ta địa chỉ mà nó đang ở rồi sao. Theo tôi cứ một mạch đến đó cho nó bất ngờ. Vậy mới hay chứ. Singapore nhỏ như cái lỗ mũi ấy mà. <cười> mà dù Toàn Hồ nói chuyện khá khó ưa, nhưng ông Phúc vẫn phải công nhận, tay này rất được việc, nhất là mấy vụ quan hệ giấy tờ, đi ăn đi chơi. Có Toàn lo liệu, chuyến đi này ông Phúc chẳng phải bận tâm gì nhiều. Ông chỉ làm đúng một điều mà Toàn yêu cầu... Đó chính là bơm tiền thẳng vào ven. Ra khỏi nhà ga, chẳng cần tìm lâu, hai người đã thấy cái bảng ghi tên mình to tướng bằng tiếng Việt. Phía công ty du lịch cử người tới đón từ sớm. Do toàn đặt dịch vụ VIP nên việc đón tiếp chào hỏi rất chu đáo. Xe chở hai người cũng là xe hạng sang, tài xế cũng là người Việt Nam. Sau khi khách VIP lên xe, tài xế hỏi: "Quý khách muốn về khách sạn hay đi đâu trước ạ?" Toàn đưa mảnh giấy viết địa chỉ của Mi cho tài xế. đoạn đáp. Đưa chúng tôi đến địa chỉ này trước đi. Tài xế nhìn mảnh giấy xong gật đầu. Xin hân hạnh được phục vụ, vụ quý khách. Xe sẽ khởi hành ngay bây giờ. Chào mừng quý khách đến với cuộc đảo suốt từ Singapore xinh đẹp. Toàn cau mày. Mẹ lắm lời quá, lo lái xe đi bố, xe có nhạc vàng nhạc đỏ gì không? Mở lên, nghe cho vui tai các nhỉ. Lái xe đưa người sau câu chửi của Toàn, không dám nói ra miệng nhưng trong đầu thầm chửi. Mẹ bố thằng du côn. anh nói mất dậy. "Giả thơ quý khách nhạc này." Tài xế nói chưa hết câu, toán đã chìa lên phía trước cho tài xế tờ 100 đô la, đoạn hỏi tiếp, "Sao, nhạc làm sao?" Tài xế tay nhận tiền, miệng cười tươi như hoa. <cười> "Ý em là nhạc gì cũng có, em cũng yêu quê hương và đam mê nhạc đỏ lắm." <cười> Chiếc xe lăn bánh di chuyển khỏi nhà ga, trong nền nhạc hào hùng, rộn rã mang tên đất nước trọn niềm vui. Chương 151: Cậu bạn thân. Sau khoảng 40 phút lái xe, tài xế đã đưa Phúc với toàn hộ đến đúng địa chỉ ghi trong mảnh giấy. Ngay khi rẽ vào con đường này, tay tài xế đất trầm trồ khi hỏi ra người nhà của hai người đang sống tại đây. Toàn có hỏi thì được biết khu vực này là khu dành cho người có tiền, đất ở đây thuộc dạng đất đỏ nhất nhì Singapore. Dừng xe, nhanh chân bước xuống mở cửa cho khách VIP, tài xế nhìn ngôi nhà có gắn số trùng khớp với số nhà trên mảnh giấy mà suýt xoạc. Trời, đúng là khu nhà giàu của China Town, nhìn đẹp quá, không biết là mấy đời mới có tiền mua nhà đây nữa. Toàn gắt. Còn đứng đó mở cốp để cho người ta lấy đồ, bộ nhà ở đây đắt lắm hả? Trong có gì đặc sắc đâu. Về Hải Phòng chỗ đường Lê Hồng Phong, toàn bộ đại gia nó xây biệt phủ với lâu đài, còn kinh khủng hơn tên này nhiều. Tay tài, tài xế tự hắt ra. "Ơi, anh trai nói thế thì em chịu, Singapore đất nó chặt, mà người thì cũng chẳng ít, cả cái đảo này tính ra còn chưa bằng một nửa diện tích Hải Phòng nhãn." Thế nên để có đất xây nhà riêng như khu chúng ta đang đứng đây, nó khủng khiếp lắm. Thiếu đất nên giờ bọn sinh nó đang phải lấp cả biển kia kìa. Kể con mẹ chúng nó. Phụ một tay xách hộ cái vali kia coi. Toàn gắt. Bỏ đồ xuống xong tài xế hỏi: "Thế bác với anh khoảng bao lâu thì xong việc? Cho em xin cái thời gian để em quay lại đón. Chứ mà đỗ xe ở đây hình như là không được đâu." Toàn đáp: "Không cần đợi. Chúng mày bận việc gì thì cứ đi làm đi, tự bọn anh biết đường về khách sạn nếu cần." Cũng chưa biết có phải về khách sạn không? Ông Phúc nhỉ? Tài xế ư ớ. Ờ nhưng mà công việc hôm nay của em là đưa đón anh với bác đây. Hai người cũng đã đặt phòng với dịch vụ bên em. Giờ không về khách sạn là sao à? Toàn chép miệng. Cái đó chúng mày không phải lo. Mọi chi phí anh đây vẫn chi trả đầy đủ. Phòng cứ để đấy. Nếu ở đây không hờ bọn anh sẽ về đó. Tài xế tươi cười. Dạ nếu vậy thì lại ok quá. Thế thì em không dám có ý kiến gì nữa. Nếu anh với bác muốn đi đâu? Chỉ cần gọi điện trước cho em chừng 15 phút, em sẽ tới ngay. Anh bấm chua cổng đi ạ, xong để em xách đồ vào nhà cho. Toàn xua tay, thôi khỏi cần, để anh tự làm. Lấy ví lại lấy ra đồng 100 đô la, toàn tiếp tục bo cho tài xế. Này cầm đấy, thường cho thái độ phục vụ của chú mày. Tài xế mất ráng long lang nhận tiền mà cười phơi phới. Anh dài đúng chuẩn con người ở phòng, phóng khoáng quá. Em cảm ơn anh, chúc anh với bác có một kỳ nghị ở Singapore thật là vui vẻ. Em không dám làm phiền anh với bác nữa ạ. Chiếc xe lăn bánh rời đi, Toàn cười phớ lớ. "Ha, đúng là có tiền cái khác ngày ông Phúc nhỉ." Ông Phúc nói khéo. "Sao đột nhiên cậu chịu chi thế? Coi chừng bo hết cả tiền đấy nha." Toàn cười cười. "Ôi dào, có Phúc đại gia ở đây, tiền tiêu không phải nghĩ. Ông chẳng hiểu gì cả, tiền ông kiếm được từ chỗ tầng hưởng, suy cho cùng cũng chẳng phải tiền tốt đẹp gì." Cậu Ông Phúc cau mày, nhưng Toàn đã kịp nói tiếp câu sau. "Ê, đừng nóng." Ê tôi là mình tán bớt lộc đi, coi như giải nghiệp ấy mà. <cười> Thời gian qua vất vả nhiều rồi, ông để tôi thoải mái một tí. Ông Phúc thở dài, đoạn lắc đầu. Ừ, tùy cậu. Toàn bấm chuông cổng, ít giây sau có tiếng của Mi vang lên ngay vị trí chuông mà Toàn vừa bấm. Ông nội chú Toàn, hai người đã đến rồi ư? Đợi cháu một chút. Toàn nói với ông Phúc. Cha, hiện đại nhỉ, xem ra trong nhà có phát cả cam ngoài cổng luôn này, xin xỏ phết đấy chứ. Ông Phúc hồi hộp chờ đợi, cửa nhà mở ra, Mi chạy vội ra phía bên ngoài, miệng tươi cười, tay vẫy, miệng gọi lớn: "Ông ơi, cháu ở đây ông ơi." Cánh cổng vừa đẩy sang bên, Mi đã ôm chầm lấy ông nội, nước mắt ngắn dài, Mi thổn thức: "Dạ, cháu nhớ ông, nhớ ông quá, sao ông với chú không gọi cháu ra sân bay đón?" Ông Phúc cũng rơm rớm nước mắt, ông cũng nhớ còn lắm, 1 năm không gặp, không ngờ con lại lớn nhanh thế này. Da dáng thiếu nữ rồi, càng ngày càng xinh. À, việc tụ đến đây là do chú đầu tiêu đấy, chú muốn trả bất ngờ cho hai ông cháu." Toàn nói đến vào. "Dạ vâng ạ, ông với chú vào nhà đi, để đồ đó con sẽ phụ cho." Mi vừa nói vừa xách đồ, đồng thời dẫn ông Phúc với chú Toàn vào trong nhà. Bước vào trong, ông Phúc vô cùng hài lòng, ngôi nhà khang trang, tiện nghi hiện đại lại rất rộng rãi. Ông Phúc hỏi Mi, "Cháu sống ở đây một mình sao?" "Dạ vâng ạ." Mi trả lời, Toàn chép miệng. "Này, này chú nghe cái tài xế nói khu này là khu của người giàu." Mi này cháu thật biết tiêu tiền đó nha, còn khét hơn cả chú không biết bao nhiêu lần. Đừng nói là cháu mua luôn ngôi nhà này nha Mi." Ông Phúc nói. "Thôi đi, cho tụi con bé có khả năng mua được thì nó cũng chưa thể đứng tên trên giấy tờ. Ê, với nữa một việc quan trọng như thế này sao nó không nói cho tôi biết được chứ?" Toàn tròn mắt kinh ngạc. "Này, ê, tất nhiên là tôi hỏi chơi thôi, mà ông vừa nói cái gì cơ? Ý ông là tiền mà ông để cho con bé đủ khả năng mua nhà đây à?" Ôi mẹ ơi, ông Phúc, ông thực sự nhiều tiền đến vậy sao?" Mi cười khúc khích trước cách nói chuyện của chú Toàn, mi đáp: "Nhà này cháu được người ta cho ở nhờ thôi ạ, chứ ra mà mua nổi hả chú? Trước cháu ở homestay gần trường học, nhưng sau này không học ở đó nữa nên cháu dọn đến đây. Ông ơi chú đừng lo, chủ nhà không thu bất cứ tiền gì của cháu cả." Ông Phúc nhíu mày. "Đó mới là điều mà ông lo lắng nhất đây mịa. Cháu nên nhớ, trên đời này không có miếng bánh nào miễn phí, cũng chẳng ai giúp ai mà không có mục đích. Có phải ngôi nhà này Là nhà có băng đảng mang tin bạch hồ kia để cho cháu ở không? My sừng sốt. Ờ sao, sao ông biết? Ông Phúc thở hát ra. Cháu quên, ông đã sống trong cái thế giới gần như cả một cuộc đời rồi sao? Toàn, cậu để gọn đồ vào. Tôi muốn nói chuyện với con bé một lát. Toàn nói, kìa ông Phúc. Chúng ta chỉ vừa mới gặp con bé thôi mà. Có gì từ từ đã... Ông Phúc ngần giọng. Bắt đầu khởi hành từ Việt Nam. Tất cả mọi chuyện tôi đều nghe theo cậu. Còn bây giờ... là lúc tôi muốn nói chuyện với cháu gái của mình. Ừm, được rồi. Nhưng ông đến giãn cơ mặt ra, con bé đang sợ đó. Mi, nhà vệ sinh ở đâu? Chu ô giờ mặt một cái. Toàn tiếp, theo hướng chỉ tay của Mi, Toàn đi vào nhà vệ sinh. Ở phòng khách, ông Phúc ngồi xuống. Mi, cháu cũng ngồi đi. Vâng, vâng ạ, Mi ấp úng. Ông Phúc vào câu chuyện chính. Trước tiên ông muốn cháu nói cho ông nghe về mối quan hệ giữa cháu với bằng đảng tên là Bạch Hồ. Cháu phải kể tất cả mọi chuyện Từ đâu, chó quen người có bằng đặng và tại sao họ lại giúp cháu? Mi tỏ ra bối rối khi đối diện với những câu hỏi của ông nội. Tất nhiên rồi, khiêng Phúc nghiêm túc, ngay cả đến cứng như toàn hồ còn không dám bật nữa là Mi. Cháu, cháu biết rồi. Cháu sẽ kể. Lấy hết bình tĩnh, Mi bắt đầu trả lời từng câu hỏi một của ông nội. Nội dung câu chuyện chỉ gói gọn trong ba từ: cậu bạn thân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đồng Duy theo dõi hết tập 24. của gia diễn hoàng kỳ phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 25. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc.